Người đọc Thái Hoàng Phi Truyện <cười> ngắn thứ 15 Tác phẩm Mỹ Thơ Tác giả nhà văn Trang Thế Hy Ngày mai tôi sẽ đi Mỹ Tho Và đi bằng xe lửa Tôi quyết định điều đó từ lúc nào Không rõ lắm Chỉ biết rằng sáng nay Khi đồng hồ ré nhà bên cạnh Báo thức ông chủ nó đúng 5 giờ Để ông đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ Nhưng rắn chắc Phía sau có cái cần xé to tướng ra ngõ hẻm Thì tôi đã nhanh nhẹn bước xuống giường Ra đứng ngoài bao lơn căn gác Để làm những động tác hô hấp Rất đúng với phương pháp Của những bậc thể thao già Cần mẫn và chăm chỉ Đã hơn một tháng nay Tôi mang tật ngủ trưa vì một duyên cớ, nói ra hơi tự ái là tôi không muốn lắc đầu khi dì ba bánh cuốn hỏi tôi dùng một dĩa, hai đồng hay ba đồng. Cái tiệm buôn nhỏ nơi đó tôi làm thư ký đã tạm thời ngưng hoạt động và ông chủ của nó đã thương ái phân trần với tôi rằng Sợ dĩ tấm bảng hiệu chưa gỡ xuống thì đó chỉ là một sự lấy le rất lương thiện để dây nợ mà thôi. Dì ba bánh cuốn biết rõ điều đó Và nhiều lần dĩ biểu tôi cứ việc ăn Rồi để đó chừng nào trả cũng được Lòng tốt của dì ba thành thật như Lắm cái chừng nào có của tôi Cũng quá đổi mịt mờ Nhận thì tổn thương sĩ diện Mà từ chối cũng làm cho dì ba không vui Thôi thì 36 kế Chỉ có ngủ trưa là thượng sách Nói ngủ trưa nhưng vào khoảng 7 giờ Lúc dì ba đặt gánh bánh cuốn trước nhà tôi đã thức rồi và nghe rõ ràng câu trả lời của bà chủ nhà trọ cậu ấy còn ngủ kế hoạch gạt bỏ bữa ăn sáng của tôi đáng cho những nhà khảo sát về cơ thể học để tâm nghiên cứu tôi đề nghị bà chủ nhà cho ăn trưa vào khoảng mười giờ rưỡi và ăn chiều trước năm giờ sau một tháng sống theo lối ăn uống mới đó một hôm tôi tạt vào nhà thuốc tây cân thử thấy mình nặng thêm được một ký lô thịt hỡi những người bán đồ điểm tâm, từ ông chủ hàng phở đến chị bán cháo đậu, xin đường tưởng tôi có ác ý phá phách sự làm ăn của các người. Đây là một sự thiệt có cầu chứng bằng tấm lòng ham chuộng chân lý của tôi. Tôi không lấy sự dậy sớm hôm nay làm bằng cớ. Tôi siêng năng và hâm hở thình lình giữa những ngày thất nghiệp, không phải nhờ chút sinh lực có thêm do một ký lô thịt mới mẻ nói trên. Sự hâm hở này bắt nguồn từ một ý nghĩ yêu đời, Nó nảy trong người tôi Khi nghe tiếng còi xe lửa hú gần Cùng một lúc với tiếng đồng hồ ré Nhà bên cạnh Tiếng còi quen thuộc quá chừng Tại sao hôm nay tôi lại để ý Tiếng xe lửa hú hôm nay Đã làm sống lại trong lòng tôi Hình ảnh của một người con gái Ai đó có cười thì cứ việc cười Tôi không ngại Nhưng hãy biết rằng tôi không đỏ mặt chút nào Con người ít ăn ít nói Ít cười ít mua vui Ít làm việc nghĩa. Cái gì cũng thiếu hơn thiên hạ. Thì thiết tưởng người đời cũng nên rộng lượng ban cho y một cái đa để đời sống được công bình một chút. Và trong cái thứ đa, có cái đa nào nhân đạo mà thơ mộng cho bằng cái đa tình. Nhờ vậy mà tôi lên cân chăng. Kết luận bây giờ còn hơi sớm. Hãy trở lại vấn đề ngày mai tôi đi Mỹ Tho bằng xe lửa. Lời thiệt đã khai ngay rồi. Bây giờ bạn đã rõ Khi viết những dòng này Lòng tôi không có hướng về những bụi ô rô cốc kèn mọc trên rạch Bình Chánh Hay mảnh tường loan lỡ Ở một nhà ga hiu quạnh Tôi nghĩ đến một cô gái Và tình yêu của cô gái đó Có dính dấp rất mật thiết Với chuyến xe lửa Sài Gòn-Mỹ Chú thích Mỹ tức là Mỹ Tho Hết chú thích Cho nên ngày mai này Dù mưa dù gió Dù giông bão đầy trời Dù bộ công chánh có quyết định bãi bỏ thình lình Con đường xe lửa Mỹ trước ngày thông báo Tôi cũng nài xin cho nó chạy một chuyến sau cùng Để tôi được ngồi trong lòng nó Trở về cái đô thị êm đềm thơ mộng Mà ngày xưa tôi đã gọi là Mỹ Thơ Mỹ Thơ Chào ôi cái tên sao mà đẹp đẽ vô cùng Nhưng tại sao tôi gọi Mỹ Tho là Mỹ Thơ Đó là một điều cần giải thích o tròn như quả trứng gà ô thời đội mũ ơ thời mang râu việc đổi tho thành thơ ở đây không đơn giản khô khan như khi người giáo viên lấy phấn vẽ thêm cái cù ngoéo bên hông chữ o trên một tấm bản của lớp học bình dân nó có duyên cớ hết sức thường tình mà rất đổi kỳ quan thơ mộng của nó số là tôi tên mỹ và người yêu của tôi là một cô gái mười sáu tuổi tên thơ Cả hai đều chào đời, lớn lên Và đi học tại Mỹ Tho Tình yêu làm cho người ta Có nhiều sáng kiến phi thường Cho nên trong một cuộc nghị bàn Chúng tôi đồng xác định rằng Chữ Tho không có nghĩa gì cả Và quyết định đổi cái tên tỉnh lỵ chúng tôi Là Mỹ Thơ Ai có rầy ra sự lớn lối của chúng tôi Xin hãy dằn cơn thịnh nộ Đây chỉ là quyết định của hai kẻ yêu nhau Trong lúc túng ngặt đề tài để tình tự Không phải là một quyết định bắt quan, dân, làng nước phải tuân theo. Và nếu rủi ro tôi có đắc cử dân biểu do những sự lầm lẫn thường có trong lịch sử, thì khi cần biểu quyết về việc đổi tên đường xá hay đô thị, tôi không để cho tình cảm cá nhân xuyên tạc sứ mạng trọng đại của mình như vậy đâu. Khi yêu, ai cũng thấy người yêu của mình là một bài thơ. Người yêu của tôi chẳng những mang tên thơ, mà quả thật. Nàng hết sức xứng đáng được mọi người coi là một bài thơ Còn riêng đối với tôi Thì nàng là muôn triệu bài thơ Nàng là ý nghĩa của chữ thơ Với tất cả sự vô tận của nó Tôi và thơ biết nhau Yêu nhau Lúc tôi học năm thứ hai Ban cao tiểu trường trung đẳng Và thơ học lớp nhất trường tiểu học tỉnh Lị Tôi là học sinh ngoại trú Trọ gần nhà cha mẹ thơ Việc tư tình của chúng tôi soàn quá Gặp nhau, làm quen nhau Có tình ý kính đáo Rồi lần lần bộc lộ với nhau Và sau hết viết thư cho nhau Đoạn này không có gì đáng nói Điều đáng nói là Chúng tôi yêu nhau nhằm cái năm kinh khủng nhất Của thời đó Năm 1940 Trong tỉnh và một vài nơi khác Ở miền Nam Có những cuộc nổi loạn đàn áp tơi bời đẫm máu Liền theo đó Người Nhật để chân qua Đông Dương Với sứ mạng giải phóng Đông Nam Á của họ Họ thức tỉnh rằng người Việt Nam là một dân tộc đã nằm ngủ trong một thế kỷ rồi Bây giờ phải đứng dậy làm người độc lập Và nhớ rằng phải độc lập theo một kiểu đã định sẵn trong chương trình kiến thiết Đại Đông Á Ban đầu tôi tưởng rằng tình hình quốc nội mới mẻ đó không có can hệ gì đến tình yêu của tôi Mặc dù trường học của tôi bị quân đội Nhật chiếm đóng Và lớp học phải dời qua đình bên kia đầu cầu quay Theo lời người Nhật nói cả một vùng đông nam á sẽ thạnh vượng dưới gót chân của họ cũng như mọi người ba má tôi chờ đợi sự thạnh vượng đó để cho tôi ăn học tới cùng nhưng tiếc thay người ta chỉ ghi nhận được vài sự thịnh vượng lặt vặt một số người việt nam mới hôm nào hiền khô như cục đất bây giờ cạo đầu trọc lóc đội nón lưỡi trai mặc đồ ca kỳ xám rộng phùng phình bên hồng đeo sề sệ một cái bi đông nhôm rượt đánh tay chạy có cờ trong thành phố Và lâu lâu về làng chơi Ghé tạc nhà công sở Làm mấy ông hội tề xanh mặt Chuyện đó không dớt giác được gì Và Lai Rai có tin đồn rằng Ở Hậu Giang đã có người mặc quần cục Bằng bao bố tời Cuối năm học đó Ba tôi buồn Đã cho biết gia đình không còn sức cho tôi học nữa Và tôi phải tự kiếm lấy sự sống Với số vốn văn hóa ít ỏi Thu thập được Tôi không buồn bao nhiêu Một là tôi muốn sống ra vật lộn với cuộc đời như cậu Daniel của nhà tiểu thuyết Đô Đê. Hai là tôi đã chán ngấy cái kỷ luật khắc nghiệt có tiếng của trường trung đẳng Mỹ Tho. Tôi tự tin sẽ tạo được một địa vị xã hội trong nền thịnh vượng Đại Đông Á và cùng hưởng hạnh phúc với em thơ của tôi trong sự thạnh vượng đó. Tôi nghĩ đến bộ đồ ca kỳ xánh, chiếc nón lưỡi trai, cái bi đông nhôm của những người Nhật bổn Lô can với tất cả cái khí phách thiên ngang của họ. Tôi đem việc đó bàn với thơ, thơ lắc đầu không tán thành và hẹn sẽ nói chuyện với tôi nhiều về vấn đề ấy trong dịp chúng tôi đi Sài Gòn. Tôi đi lập thân và thơ đi nhập học ở trường Áo Tím. Hôm ấy thò mua hai vé hạng nhất để chúng tôi được tự do tình tự trong cái toa xe lửa nhiều tiện nghi và dẫn người. Chuyến đi Sài Gòn bằng xe lửa hôm ấy quả là một sự kiện lịch sử trong đời tôi. Bài thơ bằng xương thịt của tôi Đã mọc thêm những nhánh nhóc Tinh thần rực rỡ Thơ đã nói cho tôi nghe Những tri thức vô cùng mới mẻ Về tình hình quốc nội Và nhất là về cái chương trình giải phóng Đại Đông Á của người Nhật Đại Khái thơ cho biết Đó là một hình thái xâm lăng độc ác Được mặc cho một cái áo đẹp Lấy tên là giải phóng Thơ cũng không quên cắt nghĩa Về nguyên nhân sâu xa Của vấn đề Nhật Bổn Lô Canh Vì những cái quần xà lõn bằng bố tời tôi được học thêm một số danh từ mới như trục tam cường phát xích hai tầng lớp áp bức thực dân pháp và quân phiệt nhật nhân dân chào ôi nàng thơ của tôi trong khoảnh khắc đã trở thành một vị thiên thần mở rộng tầm hiểu biết của tôi một cách ly kỳ tôi hỏi thơ đã học chuyện đó ở đâu thơ cho biết đó là sự giảng giải của một người anh ruột đang làm cách mạng lúc xe gần đến Sài Gòn thơ đưa tay cho tôi hôn và dặn dò Hãy nhớ lời nàng nói Tôi long rộng hứa Sẽ y lời Và để chân lên đất Sài Gòn Trong lòng mang thêm một hoài bảo đẹp Bên cạnh cái đẹp thường tình Của yêu đương Nhớ lời thơ dặn Tôi không thèm học tiếng Nhật Từ bỏ sự ham muốn nón lưỡi trai Bi đông nhôm Và nhiều ông Nhật Bổn lâu can Với tất cả sự hằng học rẻ khinh Tôi rảo khắp các dĩa hè Sài thành Không tìm được sở làm Nhưng nhất định ăn khoai lang nấu Uống nước phong tên chịu đựng, chứ không thèm nhận một chỗ làm trong tòa soạn báo Tân Á mà một người bạn giỏi tiếng Nhật lúc bấy giờ có nhã ý giới thiệu vì thơ cho biết rằng đó là cơ quan tuyên truyền cho chương trình Đại Đông Á biệt bợm của Nhật bổn. Sự thất nghiệp của tôi cứ kéo dài, kéo dài cho đến tháng 8 năm 1945. Biến cố lịch sử xảy ra lúc tôi làm nhân viên kiểm vé của công ty điện Sa Đông Dương. Mối tình của tôi và Thơ gian dở Mà không ai oán hận ai Vì không có ai phụ bạc ai cả Sự hâm hở trước phong trào Làm cho kẻ tiểu mọn nhất Cũng trở thành quân tử nhất là vậy Cho đến cách đây mấy tháng Do một sự tình cờ tôi được biết Thơ hiện giờ là một quá phụ Mới ngoài 30 tuổi Đang sống một cuộc đời nhàn nhã Ở tỉnh lỵ Mỹ Tho Lúc đó tôi không có ý kiến gì cả Về tin đức đó Ở trên đã nói rằng Sự nhàn rỗi làm cho người ta đa tình. Bây giờ xin nói lại nghiêm chỉnh hơn một chút, là hôm nay tôi quyết định ngày mai đi Mỹ Tho, không phải theo quan điểm rất tầm thường của những kẻ tìm gặp người xưa để lại nhải về sự bất diệt của mối tình đầu, rằng tim anh đã khép chặt từ thuở ấy vân vân. Tôi xin thề bán mạng rằng, tôi chỉ muốn gặp thơ để nghe nàng nói lại những điều rất đẹp của thuở nào trên toa xe lửa Mỹ. Mười mấy năm qua, Biết đâu bài thơ của tôi đã mọc thêm những nhánh rất rực rỡ soi sáng tâm tư tôi Giữa những ngày nhàn rỗi trong lòng cái đô thị Đang bước vào mùa mưa ướt át nặng nề này Sự hào hứng của tôi sức mẻ bộn bàng Khi tôi đứng trước cổng nhà thơ Đó là một biệt thự nhỏ Nhưng diêm dúa Sẽ làm nổi bật sự sơ sát của một anh chàng thất nghiệp Dù rằng y đã tận dụng tất cả những phương tiện lấy le của y rồi Nhưng người xưa của tôi Tên là Thơ Đã từng đứng kèm bên chữ Mỹ Nghĩa là một bài thơ đẹp Tôi nhớ chuyện đó để định thần lại Và nhận vào nút điện Một đoàn chó ùa ra Một nữ gia nhân chạy theo mắng chúng nó Và kêu tên mỗi con Không có tên nào tôi đã từng được nghe Dù rằng sự hiểu biết tên chó Tây của tôi khá phong phú Nhờ nhiều năm làm công với những ông chủ Pháp Cô gia nhân yêu cầu tôi đưa một danh thiếp Báo hại chưa Người nhàn rỗi cũng có thể in danh thiếp, nhưng phía dưới cái tên sơm tụ phải ghi những chữ gì đây? Tôi lật bóp làm bộ tìm tội và cố làm ra vẻ người có danh thiếp nhưng sơ ý quên đem theo. Đoạn tôi xé một tờ sổ tay ghi hai chữ Mỹ thơ rất lớn đưa cho người thiếu nữ. Một lát sau tôi được đưa vào phòng khách nhà thơ và ngồi chờ ở đó gần nửa giờ. Ba bốn đứa trẻ, trai có gái có, đang nô đùa với nhiều thứ đồ chơi quý giá. Người vú em kêu chúng nó bằng những cái tên Mà dù muốn kêu tôi cũng không kêu được Mặc dù giọng nói tiếng Pháp của tôi rất có hạn Khi thơ ra phòng khách Nàng nhìn bộ đồ của tôi nhiều hơn là gương mặt tôi Chuyện đó không làm tôi mất thần Người ta có thể nhìn bộ gió của cố nhân Mà thương chứ sao Sau một hồi quan sát Thơ à một tiếng để tỏ sự ngạc nhiên Té ra anh mà tôi cứ tưởng ai bây giờ mới nhớ lại hai chữ mỹ thơ anh nhắc làm chi sự dại dột của một thời tôi bắt đầu mọc da gà và xuống nước từ phút đó tôi quan sát lại thơ và tưởng nàng là một quảng cáo viên của một nhà sản xuất mỹ phẩm thơ tô môi và sơn móng tay móng chân bằng màu đỏ quyết bầm kẻ chân mày sắc sảo đằng đuôi bén ra như một lưỡi dao nhọn tóc hớt ngắn theo kiểu gặt sông Bộ âu phục thơ mặc cắt may rất đúng phương châm Ít tốn giải nhất Và giới thiệu cơ thể một cách trung thành nhất Đó là một thứ hàng màu gạch bông đỏ sẫm Rất lớn Làm mệt mắt như một bộ phim tàu Technicolor Mà người xem ngồi hạng bét sát màn giải Người nhà bưng lên hai ly cam Thơ mời tôi một điếu Lucky Và tự chăm cho nàng một điếu Tôi mở lời trước Và hỏi thăm về người anh năm xưa Với ý định dẫn câu chuyện Lần hồi trở lại cái thời nhật thuộc Có chuyến xe lửa trên đó Thơ đã giác ngộ tôi về chủ nghĩa đại đông á của thiên hoàng Thơ mỉm cười thương hại Đó là người dại dột Đáng cho đời tội nghiệp Tôi muốn ra về lập tức Nhưng sợ khiếm nhã Hơn nữa tôi cũng muốn xem bài thơ Đường luật ngọt ngào của tôi thổ nọ Bây giờ đã trở thành một tác phẩm của trường thơ nào Thang ôi Đó là một bài thơ phi xu hướng Bạn của nhạc điệu Rock and Roll Bà con với kiểu tranh diễn đạt Một quan niệm nhân sinh Lấy khoái cảm của gia thịt làm cứu cánh Thơ không phải không chồng như tôi nghe tin Chồng nàng là Mà thôi Nói ra làm chi cho nhiều chuyện Nội một việc đặt tên cho đàn con Và bầy chó tưởng cũng đủ rồi Xe lửa Mỹ Tho ôi Người có một linh hồn đa cảm Con người đa cảm khi sắp chết Ư muốn viết lại đời mình Ngươi còn sống không bao lâu nữa Có lẽ ngươi đang muốn viết lại đời ngươi Vậy ngươi hãy nhớ ghi nhận một sự kiện Rằng trong những ngày hấp hối Ngươi đã chở trong lòng ngươi Một hành khách thuộc về phe binh vực tình yêu Hành khách hồi chuyến đi về Mỹ Đã suy gẫm về những điều đẹp đẽ nhất Trong tâm hồn một người con gái Và trong chuyến trở lại Sài Gòn Anh ta đã cố xua đuổi Mà không sao xua đuổi được Những điều xấu xa nhất Trong tâm địa của một người đàn bà Và cái thành phố Mỹ Tho nữa Hãy cho phép tôi thu hồi lại Cái cụ ngéo bên hông chữ O Của tên người Để cúi đầu chịu lỗi với nàng thơ Về sự bướng bỉnh của một thời nông nổi Mỹ Thơ Mỹ Thơ Ôi một cái tên đẹp Đã không còn nữa trong lòng tôi từ hôm nay Hết chuyện